Các bạn đang lắng nghe phần 5 của bộ truyện Hoa Gia Hị Sử Hay còn có tên khác là Thiên Hạ Vô Nhị của tác giả Lão Thạch Đầu Và mình là Môn Xin mời các bạn lắng nghe phần chuyện ngày hôm nay Hoa Thành Vũ cũng không biết Mình có bị tổn thương hay không Bởi vì trước đây những lời nói như thế này Không phải là nàng chưa từng nghe qua Ngay cả những lời khó chịu hơn nữa Nàng cũng từng nghe rồi Thế nhưng trong lòng vẫn có một chút khó chịu Có lẽ tỉ tỉ nàng nói đúng, ngoại trừ tên thiếu gia mắc bệnh lao có thể chết bất cứ lúc nào ở quê nhà. Thiên hạ này, sẽ chẳng có ai đồng ý cưới một cô nương như nàng. Ngay cả ngay cả vị trạng nguyên lang, xấu đến phát khóc kia cũng ghét bỏ nàng. Chỉ có điều tiểu hoa không đau lòng, từ nhỏ nàng đã luyện được một bản lãnh như vậy. Chính là nhắm mắt bịt tay, không nghe không nhìn người bên ngoài nói gì hay làm gì. Tiểu Hoa bước ra khỏi hội trường Lập tức quên hết những đau khổ vừa rồi Không muốn nhớ Cũng không muốn hỏi Như thế là tốt rồi Bởi vì tuy rằng nàng xấu xí Lại không có bản lĩnh gì Làm việc gì cũng rất kém cỏi, Nhưng mà nàng muốn sớm một cuộc sống thật vui vẻ Tiểu Hoa Hoa Thành Vũ vừa mới bước ra khỏi đại hội Bách Hoa được vài bước Thì đã bị người ta gọi lại Nàng vừa quay đầu Thì thấy một nam nhân mặc áo tím Tuyệt đại phong hoa Cử vương gia trầm ký ngôn Gặp lại trầm ký ngôn Trong lòng Hoa Thanh Vũ có chút phức tạp Không biết suốt cuộc Nên xem hắn là thầu bao ca ca Hay là hoàng tử đầu hầng thượng sủng ái nhất Cửu vương gia Suy nghĩ một chút Hoa Thanh Vũ làm như chưa có chuyện gì xảy ra Một mực cung kính hành lễ với trầm ký ngôn Cửu vương gia cát tường Trầm ký ngôn thấy Hoa Thanh Vũ Vẫn coi mình như người lạ Không vì đã biết thân phận của mình mà thay đổi Thì có chút bị thương Nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói Chúng ta đến nơi khác ngồi nói chuyện có được không Chỗ này có một tử lâu Chúng ta hàn huyền một chút Giống như khi còn nhỏ vậy Hoa Thành Vũ quay đầu Nhìn hội trường đại hội Bách Hoa Rồi ngượng đầu nhìn Trầm Ký Ngôn cúi đầu im lặng không nói Sáng vẻ vô cùng miễn cưỡng Thế nào Không muốn tiếp bạn Vương sao Trầm Ký Ngôn vừa nói như vậy Tiểu Hoa giật mình một cái Được rồi, thiếu chút nữa thì quên Người ta đã là vương gia Mặc dù trong lòng tiểu hoa trăm lần không tình nguyện Nhưng đầy phè hành lễ với vương gia cúi đầu ủ rũ nói tuân mạnh Thấy Hoa Thành Vũ khách khí với mình như vậy Trầm ký ngôn cũng không biết phải làm như thế nào Nhưng cuối cùng Nàng đã đồng ý một mình nói chuyện với hắn Cũng là một khởi đầu tốt Hắn dẫn Hoa Thành Vũ đi vào tự lâu bên cạnh nhưng mãi đến khi vào phòng, Hoa thành Vũ vẫn cúi đầu không nói một lời. Ngồi đi. Hoa Thanh Vũ không những không ngồi mà còn lùi về sau một bước, lắc đầu nói: Ta không dám. Bạn Vương cho muội ngồi, thì muội cứ ngồi đi. Hoa Thanh Vũ liền lập tức ngồi xuống. Thấy Hoa Thanh Vũ chỉ những lúc hắn dùng thân phận Vương gia nàng mới nghe lời, chồng khí ngôn không khỏi cảm thấy chán nản. Hai người im lặng ngồi đối diện một lúc lâu. Trầm Ký Ngôn cứ nghĩ như vậy cũng không phải là biện pháp, thở dài, cố ý lộ ra dáng vẻ khổ sở nói. "Muội <cười> định vẫn tiếp tục khách khí với ta như vậy sao? Vinh Viễn cũng không th่อย nhận thủ bao ca ca của muội nữa." Thấy Trầm Ký Ngôn lộ ra dáng vẻ khổ sở, gương mặt Hoa Thành Vũ lập tức hiện ra chút cảm xúc. Trầm Ký Ngôn nhìn dáng vẻ này của nàng, không nhịn được lộ ra một nụ cười dịu dàng. Nàng quả nhiên vẫn như vậy, lòng đồng cảm lan tràn. Bởi vì mỗi khi nàng khổ sở luôn không có ai an ủi, cho nên khi người khác khổ sở, nàng cũng sẽ không đỡ. Trầm Ký Ngôn tiếp tục vẻ mặt suy sụp mà hỏi: "Muội muốn cả đời này sẽ giận ta, sẽ không tha thứ cho ta sao?" Hoa Thành Vũ chậm rãi lắc đầu, tuy rằng tâm trạng của nàng cũng đang sa sút, nhưng nhìn thấy người khác khổ sở, nàng sẽ không nhịn được quan tâm đến tình cảm của bọn họ. Cho nên, Hoa Thành Vũ thở dài, thấp giọng nói: Nếu huynh còn nỗi khổ trong lòng, ta sẽ tha thứ cho huynh. Thật sao? Thật. Hoa Thành Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía Trầm Ký Ngôn hỏi. Vậy, nỗi khổ của huynh là gì? Trầm Ký Ngôn cười khổ nhìn Hoa Thành Vũ, dường như là có chút bất đắc dĩ. Hắn trầm mặc một hồi, sau đó mới chậm rãi nói. Sau khi ta hồi kinh, mới biết được bọn họ đón ta trở về là vì mẫu phi của ta đã qua đời. Hoa Thành Vũ sửng sốt, cảm thấy có chút khổ sở, còn có chút áy náy. "Xin lỗi, ta không ngờ là mẫu thân của huynh đã mất, ta không nên nói huynh là tên lừa đảo, là ta không tốt. Huynh tha thứ cho ta được không? Thổ ba ca ca." Vừa nghe thấy Hòa Thành Vũ gọi mình là Thổ ba ca ca, trầm ký ngôn rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hắn lắc đầu một cái, nở nụ cười hỏi. "Muội dễ dàng tha thứ cho ta như vậy sao?" Đúng vậy, Huynh còn nói khổ mà Nhưng mà Ta đã để muội chờ 3 tháng Hòa Thành Vũ nhớ lại Quãng thời gian chờ đợi Trong lòng dừng lên một nỗi chùa xót, Nhưng rất nhanh đã bắt đầu quên đi ừ, Tuy rằng khi đó có chút đau lòng Thế nhưng đã qua rồi Bây giờ ta đã không còn đau lòng nữa huống chi Huynh vì mẫu thân đã mất Nên mới không thể tuân thụ lời hứa Cũng không phải là bởi vì đã quên mất ta Nghe được Hòa Thành Vũ trả lời như vậy, nụ cười trên mặt chấm kính ngôn dần nhạt đi. Hắn nhìn đôi mắt trong sáng của Hòa Thành Vũ, độc ác nói. Ta không đi tìm muội, không phải vì mẫu thần ta quà đời, mà vì sau khi mẫu thần qua đời, ta đã không còn giống như trước đây nữa. Chỗ nào không giống như trước đây? Về mặt chấm kín ngôn lạnh lùng, không còn giống con người nữa, mà giống như một tảng băng, giọng nói cứng rắn phát ra. Không phải ta không thể đi tìm Muội Cũng không phải là không nhớ rõ lời hứa với Muội Là do ta quyết định không tuân thụ lời hứa đó Vì sao? Bởi vì lúc đó ta quá yếu đuối Cho nên ta quyết định cái gì cũng không quan tâm Không cần bằng hữu Cũng chẳng cần người thân Trầm ký ngôn nhìn dáng vẻ ngạo đầu nghi hoặc của Hoa Thành Vũ Bộ dáng hùng ác quyết tâm nói Cho nên không phải là ta quên mất Muội Mà là vứt bỏ muội Cho rồi như vậy Muội vẫn còn muốn gọi ta là thủ bao ca ca sao Những lời này Trầm ký ngôn vốn có thể không nói Bởi vì tiểu hoa đơn thuần như vậy Bất kể hắn nói cái gì Nàng cũng sẽ tin Thế nhưng trên đời này Chỉ có nàng là hắn không muốn lừa gạt Hoa Thành Vũ suy nghĩ một chút Không chút do sự nói Ta hiểu những lời huynh nói thổ bao ca ca Huynh là vì thân bắt sao kỷ đúng không Trầm Ký Ngôn nghe đáp án đơn giản của Hoa Thành Vũ mà dở khóc dở cười. Đôi khi hắn thực sự không biết tiểu hoa mội tử của hắn quá ngu ngốc hay là quá thông minh. Ngu ngốc vì không hiểu được trên thế giới này có người xấu, nhưng lại thông minh vì mỗi lời nói lại có thể đâm vào trái tim của hắn. Đối với Trầm Ký Ngôn mà nói, cuộc sống trong Hoàng Cung giống như một đấu trường cấp nơi là đao kiếm. Hắn muốn sống sót thì phải không ngừng chém giết những người vô tội. Như vậy trong lòng hắn Không thể có bất cứ tình cảm tốt đẹp nào Cũng không thể có điểm yếu Mỗi một ngày Thức ăn của hắn đều là thi hài của loài vật đã chết Bị tiêu hóa hấp thụ Trong thân thể bi thương Dưới mi mắt của hắn Mỗi ngày ở đây đều xảy ra chuyện cốt nhục tương tàn Con giết cha Thần giết vua Anh em phản bội Huynh đệ biến thành kẻ thù Các thần tử trong miệng Hôi to thiên thù vạn đại Vạn thọ vô cương đều là dùng huyết lệ hợp tan mà tạo thành. đúng vậy, thần bất do kỳ, bởi vì bị phản bội, cho nên học được trăm phương nghìn kế; bởi vì ngã đau, cho nên học được thận trọng. thế nhưng tiểu hoa, muội có biết không? loại chuyện bản thân bất do kỳ này, nói cách khác chính là, ta yêu bản thân mình nhiều hơn là quan tâm đến muội. cái đó không đúng sao? hoa hoa th thành vũ nghi ngờ hỏi. Tại sao Huynh phải quan tâm ta nhiều hơn So với bản thân của mình Trầm ký ngôn bị Hoa Thành Vũ hỏi Ngược lại khiến cho sửng sốt Bởi vì Người người đều hy vọng như vậy Vì sao Trầm ký ngôn cười khổ nói Có lẽ Vì mọi người đều ích kỷ Cho nên mong muốn người khác phải vị tha Hoa Thành Vũ nhíu mày nói ừ, Bọn họ nghĩ như vậy là sai rồi Ừ sai rồi. trầm ký ngôn không nhịn được, Nheo nhéo gương mặt hoa thành vũ nói. dáng vẻ của muội vẫn như vậy, thật là tốt. hai người không biết nói gì thêm, trong phòng rất nhanh đã yên tĩnh lại. trầm ký ngôn vừa uống trà, vừa mỉm cười nhìn hoa thành vũ, nhưng hoa thành vũ lại không thể tự nhìn được. tuy rằng trầm ký ngôn là thổ bao ca ca, thế nhưng hoa thành vũ vẫn luôn cảm thấy thổ bao ca ca hiện tại so với thổ ba ca ca trước kia. Hình như có chỗ nào đó không giống nhau Không chỉ là thay đổi dễ nhìn hơn Hình như còn có chút khác biệt Nàng không nói rõ được Nhưng người kia dường như đã thay đổi hoàn toàn Nàng có chút sợ hãi Lại có chút mê hoặc không rõ Chỉ là nàng không muốn suy nghĩ sâu xa Những năm gần đây nàng vẫn như vậy Nếu không hiểu Thì sẽ không suy nghĩ nữa Tuy rằng hành vi ngôn ngữ của Hoa Thành Vũ Giống một cô nương chưa lớn Thế nhưng về mặt tình cảm So với nhiều cô nương khác lại rất nhạy cảm Nàng biết Hồ đồ mà sống thì sẽ được vui vẻ Khôn ngoan mà sống thì chỉ có không vui Càng là người thông minh Thì cuộc sống lại càng bị thương Cho nên nàng không muốn là một người thông minh Thôi được rồi Hoa Thành Vũ quyết định phá vỡ Sự yên tĩnh kỳ lạ Giống như vừa nhớ ra cái gì đó Mở to hai mắt hỏi Thổ ba ca ca Tiểu đồng lúc đó của hình đâu Tiểu Đông. À, mọi ấy đang nói hình Nhạn Lai sao? Trầm ký Ngôn nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ mọi vẫn chưa biết hình Nhạn Lai chính là Tiểu Đông của ta sao? Cái gì? Bông cải là Tiểu Đông? Hoa Thành Vũ kinh ngạc đến mức tròng mắt muốn rơi ra ngoài. Vậy vì sao hắn không nói cho mọi biết? Nghĩ đến hình Nhạn Lai nói xấu sau lưng mình, Trầm ký Ngôn cũng lười thì hắn giải thích, lạnh lùng nói. Mọi ấy cứ đi hỏi hắn hỏi hắn đang giữ ý định kỳ quái gì bông cải chắc không còn nhớ rõ muội nữa Hoa thanh vũ chẳng thèm để ý nói a đúng rồi bông cải còn thầm mến thì tỷ của muội nữa chuyện này huynh biết không hắn không có thầm mến tỷ tỷ của muội là hắn nhận lầm trầm ký ngôn nói một nửa thì ngẹn trở lại ngược lại nói rằng đúng rồi trước đây tại sao muội không cho ta biết tên thật chỉ nói muội tên là tiểu hoa Ừ, chẳng phải Huỳnh cũng không chịu nói thiên thật cho ta biết đó sao Ta là vì thần phận không thể tiết lộ Trầm ký ngôn cười khổ lắc đầu nói Vậy mà muội Và hình nhạ lai lại hại ta thề thảm Hai năm qua bắt ta tìm muội Con tượng rằng tỷ tỷ hoa trạm nghiên Mới là muội Về phần tiểu tử hình nhạ lai kia À chắc là nhầm năm năm Có điều cũng đáng đời tiểu tử kia Trầm ký ngôn nghĩ Hắn ta trốn mình tìm kiếm thiểu hoa Đáng đời tìm sai người Không công thầm mến một người xa lạ trong 5 năm Lại còn làm cho người khắp thiên hạ Ai ai cũng biết Hoa Thành Vũ nghe Trầm Ký Ngôn nói như vậy Càng thêm nghi ngờ Tại sao hai người lại nghĩ như vậy Ta và Tỷ Tỷ chênh lệch nhiều như vậy Tỷ Tỷ dễ nhìn như vậy mà Nghĩ tới đây Trầm Ký Ngôn có chút áy náy giải thích Về sau Chúng ta hỏi thăm trụ trì trong miếu nghe được mấy ngày này chỉ có hoa gia của thành cẩm quan tới sương hương muội lại bảo là tiểu hoa mà tuổi chạm hoa nghiên cũng thích hợp ban đầu chúng ta cho rằng hoa chạm nghiên là tiểu hoa không ngờ hoa gia còn có một nữ nhi khác không được ai biết đến xin lỗi không sao hoa thành vũ cười híp mắt đưa hai tay chỉ hoa đào ngoài cửa sổ hỏi thấu ba ca ca huynh nhìn xem đó là cái gì trầm kính ngôn bị hoa thành vũ hỏi đến sượng sốt Không biết vì sao Tiểu Hoa lại đột nhiên hỏi như vậy nghi ngờ nói ừ, Tất nhiên là hoa đào Cho nên Cho nên cái gì Chỗ đó không chỉ có hoa đào Còn có lá cây, thân cây Thế nhưng anh chị nhìn thấy hoa đào không phải sao Hoa thành vũ cười đến rửng rưng Đây chính là nguyên nhân Vì sao các người nghĩ thì tỷ là ta Các người bị đó hoa đào hấp dẫn Sự chú ý Tự nhiên sẽ không nghĩ đến lá cây cũng là một bộ phận của cây hoa đào. Hoa Thành Vũ mỉm cười nhìn trầm ký ngôn, ra vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng trầm ký ngôn lại chua xót. hắn giơ tay muốn sờ lên gò má của Hoa Thành Vũ, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, đành thua tay trở về, bâng đắc dĩ cười. xin lỗi. <cười> chuyện này thì có gì mà xin lỗi? đây là chuyện rất tự nhiên. Hoa Thành Vũ ngẩng đầu nhìn sắc trời cảm thấy thời gian không còn sớm nữa. Thổ ba ca ca, ta phải đi rồi, nếu không trở về tự diệp sẽ lo lắng. Ôi chào, tiểu hoa, trầm ký ngôn vội vàng gọi hoa thành vũ. Lần sau đến khi nào, chúng ta mới có thể lại gặp đây. Ừm, um, ta có thời gian, hình tới tướng quân phủ tìm ta là được. Hoa thành vũ trả lời xong, vội vàng ra khỏi tự lâu. trầm ký ngôn ngồi bên mép bàn, nhìn bóng lưng hoa thành vũ lầm bẩm Trước đây luôn là ta đi trước Hôm nay nàng lại không dàn nội luôn nóng Đi trước Rốt cuộc vẫn không giống như trước đây rồi Vừa đi ra khỏi tự lâu Chỉ thấy cách đó không xa mảnh đại tướng quân một thân quần áo Đổ tóc dối bù Đang mắng bỏ tự diệp Tại sao ngươi lại để cho nàng đi mất Không phải ta đã dặn ngươi phải trông nom nàng cẩn thận rồi sao Tại sao ngươi có thể Về cãi nhiều tiền trạng nguyên kia Mà quên mất nàng ấy chứ Nàng ấy bỏ đi một mình Ngồi nhỡ trong lòng nghĩ quẩn thì biết làm sao Từ diệp không nhịn được than thở Hoa cô nương không phải là người yếu đuối như vậy Sẽ không nghĩ quẩn trong lòng về chuyện đó đâu Ai nói là nàng không nghĩ quẩn Mạnh hoài cẩn tức giận đến rời chân Ta sợ nàng nghĩ ngợi lung tung trong lòng Nhất thời mềm lòng Theo cái tiền thổ bao ca ca kia đi mất luôn Thì phải làm sao bây giờ Từ diệp sửng sốt Bỗng nhiên hiểu ra Thật đúng là có khả năng này Mày ngoài cận thực sự là bị tức chết rồi Thật vất vả lắm Hắn mới thoát khỏi đám tiểu thư kia Quần áo, tóc tay, bị người khác lôi kéo tả tôi, Cả người chặt Phật Nào đâu ngờ được vừa ra khỏi cửa Thì lại nghe gã xe bạt nói Hòa Thành Vũ đã theo cựu vương gia đi mất rồi Nhà đầu kia lại cứ như vậy Đi theo tên đàn ông khác, Hơn nữa còn vào lúc hắn đang cùng nàng hẹn hò, Làm sao hắn có thể không tức giận đây Ta vẫn đang ở đây mà Ta không có nghĩ ngợi lung tung gì cả Mạnh hoài cận và tự diệp đều giật mình Và quay đầu nhìn sang bên cạnh Thì thấy một tiểu cô nương mặc áo xanh Đang nghiêng đầu nhìn bọn họ Nhà đầu chết tiệt này Không phải là hoa thanh vũ thì còn ai vào đây nữa Mạnh hoài cận vẫn còn đang nổi nóng Nhìn thấy hoa thanh vũ Lập tức bước nhanh về phía nàng Lên tiếng chất vấn Tại sao nàng không nói một tiếng nào Đã chạy theo trầm ký ngôn rồi Có biết ta sẽ lo lắng không Hoa thanh vũ đuối lý cúi đầu về mặt đáng thường nói Ừ, xin lỗi anh hay Nhưng hắn ta là vương gia Hắn bảo ta đi theo hắn Ta cũng không thể không đi Thế giá Cái tên trầm ký ngôn kia dùng thân phận vương gia để ép nàng <cười> Mạnh hoài cần hừ lạnh một tiếng Không còn tức giận như vừa rồi nữa Đừng tưởng rằng chuyện hôm nay Ta sẽ bỏ quà như vậy Ta hỏi nàng Vì sao hôm nay nàng không tặng hoa cho ta Lại còn tặng cho cái tên trạng nguyên số xí kia Chẳng phải nàng đã hứa sẽ tặng cho ta sao Nghe mạnh hoài cận hỏi như vậy Trong lòng Hoa Thành Vũ lại có cảm giác khó chịu như bà nãy Nàng nghiêng đầu biểu môi nói Đã có nhiều cô nương tặng hoa cho ngài như vậy rồi Sao ngài còn muốn hoa của ta Ngài cũng không thiếu gì hoa mà Lời này là có ý gì Mẹ hoài cận ngẩn ngơ Thầm nghĩ đến bức khả năng mạnh hoài cận cười to Một trăm lần ở trong lòng Tiểu hoa chắc chắn là ăn giấm chùa của hắn rồi Thì ra nàng tặng hoa cho Trạng Nguyên lang Là có lý do so. Nàng đang ghen vì hắn nhận được nhiều hoa của các cô đường khác Cho nên mới cố ý tặng hoa của mình Cho một nam nhân xấu xí Để chọc tức hắn để mà Mạnh đại công tử anh Tuấn tiêu sái Ngài cười cái gì vậy Mạnh hoài cận bất trì bất giác Vô thức nở một nụ cười Nhớ tới bản thân vẫn còn đang tức giận với hoa thành vũ, Lại lập tức lệnh mặt hói Chúng ta còn chưa nói xong đâu Lát nữa về phủ ta tính tiếp với nàng nghe mạnh đại tướng quân nói như vậy, Hoa Thanh Vũ lập tức ủ rũ, đành quay sang mím miệng, đáng thương với tự diệp. Sau đó, cô nàng ngoan ngoãn đi theo mạnh Hoài Cẩn về phủ. Đi chậm như vậy làm gì? Mạnh Hoài Cẩn quay đầu, chấn mắt với Hoa thành Vũ một cái rồi nói: Đi bên cạnh ta đây này. Vâng. Hoa thành Vũ ngoan ngoãn đi tới bên người mạnh Hoài Cẩn, thấy mạnh Hoài Cẩn vẫn đang nhìn về phía trước, nét mặt cực kỳ mất tự nhiên nói. Hôm nay, những lời của tên Trạng Nguyên lang kia nói, nàng không cần để ý. Nàng không xấu, ta vô luận cảm thấy nàng rất dễ nhìn. Động tác của Hoa Thình Vũ hơi chậm lại, cảm thấy một dòng nước ấm áp đang chạy vào trong tim của nàng. Nàng chăm chú nhìn Mẹ Hoài Cần, có chút ngẹn ngào nói. Tại thương quân, ngài thật sự là người tốt nhất với ta trên thế giới này. Nghe Hoa Thình Vũ nói như vậy, Mẹ Hoài Cần lại đắc ý đầy mình, cao hứng nói. Chuyện đó là tất nhiên Ta là người tốt mà Ta nói cho nàng biết Từ nay về sau, nàng không cần quan tâm người khác nói như thế nào về mình Chỉ cần nghe lời của bản tướng quân là đủ rồi Bản tướng quân là ai nào Bản tướng quân đây là đệ nhất Mỹ Nam Kinh Thành Đệ nhất Mỹ Nam Kinh Thành Đáng hiểu không Đối tượng theo đuổi của hàng ngàn cô nương đấy nhé Ta giỏi giang, loại hại như vậy Nàng không tin lời nói của ta Lại đi tin tưởng người khác sao Cho nên mới nói Không thể tin lời nói của người khác ta Tà... từ diệp yên lặng đi theo phía sau hai người nghe đại tướng quân nhà mình không hề nề nàn phiền phức đang lại nhại nói chuyện với hoa cô nương nàng cũng không rõ tâm tình của chính mình vốn dĩ nàng đồng tình với hoa cô nương từ tận đáy lòng nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt sùng bái và cảm động của hoa thành vũ đang nhìn đại tướng quân là nhìn một bộ dáng hét mũi lên tận trời của đại tướng quân nhà mình nàng bỗng nhiên không thể đồng tình với hoa cô nương được nữa từ diệp cảm thấy Hai người kia thật là ngốc, hai người mau mau ở cùng một chỗ đi. Ta thật sự là đã chịu đựng đủ sự ngốc của hai người rồi. Sau đại hội bế hoa, Mạnh Hoài cần tổng kết hai lần sắp xếp hẹn hò một chút. Mặc dù hắn tự cảm thấy rất hài lòng, nhưng trên thực tế, chuyện của hắn và Tiểu Hoa từ đó tới giờ vẫn chưa có gì phát triển. Hoa Thành Vũ đối với hắn vẫn giống như trước đây, không những không lộ ra ánh mắt si mê giống như những cô nương khác thích hắn, thỉnh thoảng Còn có thể ghép bỏ hắn nữa Mạnh đại công tử anh Tuấn thiếu gia y vũ bất phàm Ngài đừng đưa mặt lại gần ta như vậy có được không Ta cảm thấy rất khó chịu Ngoài cảm giác khó chịu ra Mạnh hoài cản còn cảm thấy bản thân có chút thất bại Lần trước Hắn dẫn theo tiểu hoa đến nam gia đại hội bách hoa Đã gián tiếp giúp hòa thành vũ Ở chầm ký ngôn xóa bỏ hiểu lầm trước kia Già mặt chầm ký ngôn lại dày Dù có việc hay không có việc Vẫn sẽ tới phủ tướng quần chơi Mặc dù Mạnh Hoài Cận cố ý giấu Hòa Thành Vũ đi Trầm ký ngôn cũng không quan tâm Cứ ngồi ở nơi nào đó trong phủ đối mặt với hắn Cứ như vậy vài lần Mạnh Hoài Cận thật sự là chịu không nổi nữa hơn nữa cũng không thể từ chối Vương gia người ta mãi Đành phải để cho hắn gặp mặt Hòa Thành Vũ một lần Thế nhưng Cái tên cựu vương gia không biết xấu hổ kia Đã gặp được Hòa Thành Vũ rồi Là cần dẫn nàng ra ngoài chơi Vốn dĩ khi hai người ở trong tầm mắt của hắn Hắn còn không chịu nổi Bây giờ còn đi đến chỗ hắn không biết Càng làm cho Mạnh Hoài Cẩn tức giận là Chuyện đi ra ngoài dạo chơi Là do Tiểu Hòa đề nghị Ngoại trừ rất tức giận Mạnh Hoài Cẩn còn cảm thấy bản thân mình Thật là thất bại Đại tướng quân Hoa cô nương vẫn chưa về Ngài có muốn dùng bữa trước không Từ diệp dò hỏi Không cần Mạnh Hoài Cẩn chỉ nghĩ đến việc Hoa thanh vũ đến giờ hẹn mà vẫn chưa trở về Càng người đứng ngồi không yên Không phải đã nói trước bữa tối sẽ trở về sao Chẳng lẽ bị trầm ký ngôn lờ gạt Trốn đi rồi sao Tên cựu vương gia kia Giỏi nhất là nịnh hót Mày ngoài cần vẫn luôn cảm thấy thủ đoạn của hắn thật sự rất lợi hại Hôm nay tiểu hoa muội tử rơi vào trong tay của hắn Có khi nào hắn sẽ giấu nàng đi Sau đó không bao giờ cho mình được gặp lại nàng nữa không Mày ngoài cần cảm thấy Bản thân bị các loại ảo tượng tra tấn đến điên rồi Hắn vỗ cái bàn một cái Cầm kiếm của mình lên Lập tức lao ra khỏi tướng quân phủ nói là muốn đi tìm hòa thành vũ, mọi người quả thực là muốn kéo cũng không kéo lại được. thổ bao ca ca, bây giờ đã không còn sớm nữa, ta phải đi về. muội vội cho về như vậy làm gì? trầm ký ngôn xoa xoa đầu hòa thành vũ nói. ta dẫn muội đi dùng bữa tối xong rồi sẽ trở về, được không? không được, ta đã đồng ý với mệnh đại tướng quân rồi, trước bữa tối nhất định phải trở về. hòa thành vũ có chút sốt ruột nói. Nếu không trở về Hắn chắc chắn sẽ tức giận Lại là cái tên đại tướng quân kia Trầm ký ngôn trên mặt tươi cười thâm trầm hỏi bội bắt đầu chuyển tới Phù mạnh tướng quân từ bao giờ Từ 3 tháng trước Hòa thành vũ đắc ý rào rạt nói Làm nha hoàn bên người mạnh đại công tử Hàng tháng có được trả bạc nữa Đã ở tướng quân phụ lâu như vậy rồi Trầm ký ngôn trầm mì nói muội không phải là con gái thứ hai của hoa ra sao? tại sao muội phải đi làm nha hoàn? mạnh hoài cận cũng không phải là người không biết nặng nhẹ, biết rõ thân phận của muội, vì sao còn để cho muội làm đại chuyện này? không trách mẹn đại tướng quân được, huỳnh không cần tức giận với hắn. hoa thành vũ vội vàng thay mẹn hoài cận giải thích. không phải ta đang đào hôn sao? hành lý cũng đã đánh mất, lại còn thiếu bạc mẹn đại công tử, hắn toát bụng giữ thở ở lại, cho ta làm nha hoàn trong phủ của hắn, vừa có nơi để sống. Lại vẫn có thể trả nợ nữa. Trầm Ký Ngôn nghe Hoa Thành Vũ nói như vậy, bỗng nhiên nở nụ cười. Thì ra là như vậy. Hoa Thành Vũ nhìn Trầm Ký Ngôn, cảm thấy nụ cười của hắn có chút kỳ quái. Vậy, nếu trả hết bạc rồi thì sao? Hoa Thành Vũ nghĩ nghĩ rồi nói. Theo lý mà nói, trả hết tiền rồi thì tự nhiên sẽ đi. Trầm Ký Ngôn vừa cười, vừa hỏi Hoa Thành Vũ Nếu thủ bao ca ca đưa bạc cho mỗi trả nợ thì sao Chẳng phải như thế cũng giống như cả sao Việc ta thiếu tiền huynh Với việc ta thiếu tiền đại tướng quân thì có gì khác nhau chồng ký ngôn cảm thấy hòa theo vũ Có chút hơi rõ ràng Bất dĩ hỏi Ta không cần muội trả tiền Đây là ta tự nguyện giúp muội trả nợ không được sao Vì sao huynh phải giúp ta trả nợ Có ý gì Bởi vì ta không muốn mỗi làm nhà hoàn không muốn muội chịu khổ nếu như muội không có chỗ để đi thì cứ đến phủ của ta ta sẽ chăm sóc cho muội chúng ta sẽ sống cùng nhau được không hòa thành vũ không hề nghĩ ngợi lập tức cự tuyệt rõ ràng không được ta không thể ăn không uống không mà không trả tiền cho huynh trầm ký ngồn nghĩ đích thực là Hoa thành vũ không có tính muốn lợi dụng người khác vậy muội đến chỗ của ta ta vẫn để cho muội làm việc Nếu cũng là nhà hoàn, không bằng làm cho thổ bao ca ca, có phải hay không? Hòa Thành Vũ lùi ra sau từng bước, bắt đầu nhìn chầm ký ngôn từ trên xuống dưới, tự hỏi chuyện này có thể tin được không? Nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện, thổ bao ca ca có gương mặt xấu xí mà trước kia nàng từng thích nhất, bây giờ trưởng thành lại đẹp đến nỗi, nàng không đành lòng nhìn thẳng. Hòa Thành Vũ cúi đầu, nhìn đôi giày thiêu hoa của mình, cảm thấy thổ bao ca ca thật sự là có chút khác lạ. Trầm ký ngôn lại nghĩ Bản thân làm cho Hòa Thành Vũ ngượng ngùng Cười dịu dàng, rất tay nàng nói muội đi theo ta Không cần ở lại mệnh gia làm nha hoàn nữa muội thiếu mệnh hoài cần bao nhiêu bạc Ta giúp muội trả hết Hòa Thành Vũ sợ tới mức Lập tức kéo trầm ký ngôn lại Lắc đầu nói Hay là thôi đi Ta làm nha hoàn của mệnh đại tướng quân Rồi từ từ trả tiền cho hắn còn là tốt hơn Tại sao? muội thích làm nha hoàn của hắn sao? Bởi vì Hòa Thành Vũ tìm lý do để nói Bởi vì làm nhà hoàn thật tốt Có ăn có uống Là cần được đi chơi Hơn nữa ta không làm nhà hoàn Thì cũng chẳng còn nơi để nán lại Ở phủ tướng quân ta không có thể kiếm được bạc nữa Vậy mới đến phủ của ta Không phải cũng giống nhau cả sao Hòa Thành Vũ ngấm nghĩ Vẫn lắc đầu nói ừ, Mới vẫn không quen bằng nha Ta ở phủ tướng quân tốt lắm nghe vậy, trầm kiến ngôn có chút bất mãn nói: ta quen biết với muội từ trước, dù sao muội và mạnh ngoại cận cũng mới quen nhau được mấy tháng mà thôi, muội phải quen thuộc với ta hơn chứ. nhưng chúng ta mới quen được một tháng, thì bỗng nhiên huynh lại biến mất. nói vì thời gian, ta quen biết với mạnh đại tướng quân còn lâu hơn, hơn nữa, hơn nữa, hơn nữa cái gì? tuy rằng ngoài mặt, trầm kiến ngôn vẫn là dáng vẻ gió xuân phơi phới như trước. Nhưng trong lòng đã có hơi chút lo lắng dầu dĩ Không để cho Hoa Thành Vũ Có cơ hội trốn tránh Cắt rao nhìn thẳng buộc nàng phải trả lời Hoa Thành Vũ cũng không biết nói gì nữa Dù sao nàng cũng cảm thấy Không nghĩ đến việc rời khỏi phụ tướng quân Nàng cảm thấy Vẫn nên tìm một lý do để nói Nếu không có một lý do thích hợp Ngay cả chính bản thân nàng cũng không phục Nếu ngay cả chính bản thân mình Cũng không thuyết phục được Thì thật đáng sợ Hoa Thành Vũ trái lo phải nghĩ Dù nguyết sức bình sinh để nghĩ Vẫn không nghĩ ra được một lý do thích hợp Nàng vốn cực kỳ không ưa những người đẹp mắt Bây giờ nhìn đại tướng quân Lại không có cảm giác không thích đó nữa Chắc chắn là do đã nàng Chắc chắn là do nàng Đã nhìn quen mắt rồi Thật vất vả mới nhìn quen khuôn mặt của mệnh hoài cận Nàng cũng không muốn lãng phí thời gian Để thích ứng với một gương mặt xinh đẹp khác nữa Đúng Chính là nguyên nhân này Nghĩ đến đây hoa thiên vũ vô cùng cao hứng ngựng đầu Nhìn về phía trầm ký ngôn Cười thùm thiệm nói Hơn nữa Ta đã cảm thấy ta nhìn quen khuôn mặt của mạnh đại tướng quân rồi ấy không đến phủ của ta Là vì mội thích diện mạo của hắn trầm ký ngôn không thể tin nổi Tuy hoa thành vũ không thích diện mạo của bọn họ Nhưng nếu nhất định bắt nàng phải chọn một người Thì nàng vẫn sẽ chọn mạnh hoài cần Dù sao nhìn đã quen Sẽ không còn cảm thấy đẹp mắt nữa Ừ đúng vậy Hoa Thành Vũ quyết đoán nói Nói xong Nàng hoàn toàn không để ý đến trầm ký ngôn Đang sững sờ tại chỗ vì bị đá kích Nhìn sắc trời nói ừ, Bội thật sự phải về rồi Ra ngoài đâu như vậy Nếu còn không trở về Mình đại công tử anh Tuấn tiểu sái uy vũ bất phàm Nhất định sẽ giận ta Thổ ba ca ca ta về đây Lần sau ta sẽ tìm hình trời tiếp nhé Hòa Thành Vũ nhanh chóng bỏ chạy Cũng không quay đầu lại chỉ để lại một mình Trầm Ký Ngôn đứng ở ven đường, sững sờ nhìn bóng dáng nàng dần dần biến mất. Trầm Ký Ngôn không nhịn được vươn tay, sờ mặt mình. Tự hỏi, 5 năm, năm trước, nốt sẹo do bị lên động bây giờ còn chưa mở hết sao? Rõ ràng là đã mở hết rồi cơ mà. Vậy rốt cuộc, hắn kém mạch hoài cận ở chỗ nào? Nếu như có chỗ nào khác không bằng mạch hoài cần, thì Trầm Ký Ngôn còn có thể cố gắng một phen. Nhưng hiện tại, tiểu Hoa muội Tử đã ghét bỏ diện mạo của hắn, ngay cả không gian để hắn cố gắng cũng không có. Lần đầu tiên trong đời, trầm ký ngôn cảm thấy bản thân mình lại bất lực đến như vậy. Không lâu sau, chuyện này đã trở thành tin tức mới nhất được đồn đại ở kinh thành. Người ta nói, tần nhiên thấy bóng lưng của cự vương ra, một mình đứng lặng ở bên đường hiu quạnh. Người mới biết được cái gì gọi là tàn nát cõi lòng. Quả thực vào ngày hôm đó, lần đầu tiên trong đời. Trầm ký ngôn cảm nhận được trái tim thiếu niên ẩn sâu Trong thân thể của mình Đã bị người ta tổn thương sâu sắc Tới mức nào Mạnh hoài cận không để ý đến lời khuyên can của mọi người kiên quyết muốn đi tìm hoa thành vũ Chỉ có điều khi đi tới cửa Mình nhớ ra hắn không thể biết Bọn họ đã đi đâu buổi trưa hoa cô nương Và cửu vương gia đi hướng nào Mạnh hoài cận thò phi phi Hoài thì vẽ canh cửa bẩm đại tướng quân Thuộc hạ Thì vệ nuốt nước miếng nói Thuộc hạ không biết ạ Sao lại không biết Mạnh hoài cần đầy một bụng tức giận Mà không có chỗ bùng phát Bắt đầu hùng hộ dạy dỗ thị vệ Tên thị vệ im lặng một hồi lâu Không dám hè răng Cuối cùng chờ tới khi mạnh đại tướng quân lại nhảy xong rồi Lúc này thị vệ mới nhỏ giọng than thở Lúc hoa cô nương đi Không phải phiền thục hạ trực ban Cho nên thuộc hạ mới không biết ạ Trong chớp mắt, bầu không khí xung quanh phụ tướng quân trở nên thật yên tĩnh. Từ gã xe vặt đi theo bọn họ đến thị vệ canh cửa đều không dám he răng. Mọi người ngay cả hít thở mạnh cũng không dám, bởi vì ánh mắt của đại tướng quân thật sự là quá đáng sợ. Mạnh hoài cận chừng mắt nhìn tên thị vệ kia hồi lâu, cuối cùng đánh nút cơn nghẹn trong lòng lại. Hắn có chút xấu hổ, khô khụ hai tiếng rồi sau đó mặt không đổi sắc vô vũ bỏ vai tên thị vệ nói <cười> ra xuyên lỗi Ta đã trách lầm ngươi Có điều lần sau ngươi phải giải thích sớm một chút Đừng có chờ tới khi ta dạy dỗ xong rồi Mới khiến ta xấu hổ Ngài có cho thuộc hạ cơ hội để nói đâu Thi vệ kêu thảm trong lòng Các ngươi có nhìn cái gì Mạnh hoài cần quát gã xe vặt Đang đứng xem náo nhiệt ở bên cạnh Còn không mau chuẩn bị ngựa cho bản tướng quân Tướng quân Ngài thật sự muốn tìm hoa cô nương sao Lão quản gia lo lắng chạy vội theo nhắc nhở mạnh hoài cận. Cô nương ấy đang đi cùng với vương gia. Ngài lỗ mãng chạy đi tìm như vậy không hay đâu. Có gì mà không được. Trời tối rồi mà nàng ấy vẫn còn chưa trở về. Nhất định đã bị khi tên cựu vương gia lòng dạ nhằm hiểm kia rủ dỗ chạy trốn rồi. Ta không hề chạy trốn cùng tổ ba ca ca. Chỉ có cô nương hư hỏng mới cùng người khác chạy trốn thôi. Ta là nữ tử đàng hoàng nhé. Mạnh hoài cận sửng sốt Quay đầu lại thì thấy một tiểu cô nương mặc áo xanh Đứng dưới bậc cửa Trên tay cầm một chuỗi mất quả đang bất hứng nhìn hắn Nhà đầu kia Không phải là Hoa thành Vũ Người mà hắn nhớ nhung suốt cả một ngày hôm nay sao Mạnh hoài cần Đang tức giận Nhìn thấy Hoa thành Vũ lập tức bước nhanh về phía nàng lớn tiếng chất vấn Không phải đã dặn nàng Trước bộ tối nhất định phải trở về sao Sao bây giờ mới về Thật ra cũng không có muộn lắm Láo quản gia cùng chương kiên nói Mới có một lúc thôi mà Mạnh hoài cận quay đầu Trưng mắt nhìn lão quản gia một cái nói Người là quản gia Mà không lo đi chuẩn bị bữa tối Còn đứng ở đấy làm gì Lão quản gia kinh ngạc Đành ngượng ngùng quay trở về chuẩn bị bữa tối Quên đi Chuyện vợ chồng son nhà người ta Lão già như hắn quan tâm làm cái gì Hòa thành vũ thấy lão quản gia vì mình mà bị mắng Tự nhiên đuối lý cúi đầu đáng thường nói ta vẫn nhớ kỹ là phải về đúng giờ, Nhưng mà... Mạnh hoài cận nhìn Hòa Thành Vũ Chàm chàm hỏi Nhưng mà cái gì? hoa Thành Vũ vặn tay cúi đầu nhăn nhó Có chút ngượng ngùng nói Lúc ta về đến cửa Trần nhớ ra hôm nay thủi bao ca ca Dẫn ta đen ăn mất quả ở thành phía bắc Ta cảm thấy mất quả này ngon hơn Tất cả những mất quả mà ta thường ăn trước đây Cho nên muốn mua một sâu mang về cho ngài nếm thử Ta vốn nghĩ vẫn có thể về đúng giờ. Nhưng hình như vẫn buồn một chút Mạnh hoài cận nghề người Nhìn Hoa Thành Vũ đưa mất quả Tới trước mặt mình Cũng không hề động đậy Mạnh đại công tử anh Tuấn Tiêu sái y vũ bất phàm Hoa Thành Vũ giấm mất quả Trước mặt mạnh hoài cận Lắc lắc mấy cái ngượng ngùng hỏi Ngài đừng giận ta nhé Mạnh hoài cận không nói gì Cúi đầu cắn một miếng bất quả Trên tay Hoa Thành Vũ Hoa Thành Vũ ngượng ngùng Nhanh chóng thu tay lại lại bị mình Hoài cẩn giữ lấy. Làm gì vậy? Không phải mua cho ta ăn sao? Bây giờ nàng thu lại là có ý gì? Hoài Thành Vũ chán nản, sao lại thành nàng không đúng rồi. Nàng thở phì phì, giơ tay ra nói. "Vậy, vậy ngài cầm lấy thứ tự ăn đi." Nhưng nàng vừa dứt lời, đại tướng quân lại cúi đầu, cắn thêm một miếng bất quả trên tay nàng. "Ngài không có tay sao?" Ta có tay chứ? Mạnh Hoài Cận vươn tay bắt lấy cái tay còn lại của Hoa Thành Vũ cười tùm tiệm nói Nhưng hiện tại hai tay của ta đều bận rồi Ngài... Ngài cái gì mà ngài Mạnh Hoài Cận nhìn về sâu mất quả kia bĩu mùi nói môi cho ta chính là của ta còn không mau đút cho ta ăn chưa ăn hết thì nàng đừng hồng được đi vào Hoa Thành Vũ không có cách nào với đại tướng quân kiêu ngạo này đang phải đỏ mặt đưa tay qua Cuối cùng Bầu không khí lạnh như băng phía trước Phụ tướng quân cũng biến mất Ngay cả bọn thị vệ chung quanh cửa Cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của đại tướng quân Bỗng nhiên thay đổi, trở nên vui vẻ Bởi vì nụ cười rực rỡ trên gương mặt hắn bùng đỏ như những bông hoa Chỉ có điều, tâm trạng của bọn thị vệ Là không tốt một chút nào Và anh cầu các ngày Vào nhà sẽ hãy buồn đồn như vậy có được không Được rồi, ăn xong rồi Có thể đi vào được chưa Tất nhiên Nàng chơi cả một ngày bên ngoài Chắc là rất đói bụng Quản gia cũng chuẩn bị xong bữa tối rồi Ta đã dặn phòng bếp làm món nàng thích ăn nhất Chúng ta cùng nhau đi vào thôi Mạnh Hoài Cần kéo Hòa Thành Vũ Chuẩn bị đi vào trong phủ Chắc phát hiện ra một chuyện mà vừa rồi hắn không để ý tới Nếu hắn nhớ không lầm Lúc Hòa Thành Vũ ra cửa không hề mặc bộ quần áo này Sao bỗng nhiên Nàng lại mặc bộ váy này Nàng với cựu vương gia đã làm gì rồi Mạnh Hoài cẩn lại đen mặt một lần nữa Xảy ra chuyện gì trên người nàng hả Sao phải thay quần áo Hòa Thành Vũ không nhận ra Giọng của Mạnh Hoài Cận đang không tốt Về mặt hưng phần nói Đây là quần áo thổ ba ca ca tặng cho ta Huỳnh ấy tới cửa hàng một quần áo Sau đó người ta tặng huỳnh ấy một bộ trang phục nữ nhân Thổ ba ca ca nói Trang phục của nữ nhân huỳnh ấy không dùng được Nên sẽ không đòi tiền ta Hừm, Ngài nói xem Có phải ta rất may mắn không Thế ra là như vậy Tên chấm ký ngồn này Lại dám dầu thủ đoạn đùa sỡn Nói giới Hòa Thành Vũ là được tặng Thật ra hắn đã sớm sắp xếp từ trước rồi đi Tuy rằng mạnh hoài cận Tự phào nhảy nhõm Lại vẫn có chút mắt hứng nói Nàng nhận đồ quần khắc tặng làm gì Nàng muốn quần áo mới chẳng lẽ Ta sẽ không mua cho nàng sao Thấy bộ dáng mạnh ngoài cận tức giận Hoa Thành Vũ sửng sốt Có điều nàng rất nhanh đã hiểu được Chính mình sai chỗ nào Xong đòi nàng lại phạm sai lầm rồi thực xin lỗi Nhanh như vậy đã biết sai rồi sao Mẹ hoài cận có chút nghi ngờ Mẹ đài công tử Anh Tuấn tiêu sái y vũ bất phàm Ngài nói đúng Ta không nên vô duyên vô cớ nhận đầu của người khác Mặc dù là tặng cũng không được Ta sẽ trả lại cho anh ấy Ừ đúng rồi Nếu thiếu quần áo ta sẽ mua cho nàng Mẹ hoài cận vừa lòng Vô cùng cao hưng nói Còn có lúc trước Ta dặn thợ mày đưa vải tới Lát nữa dùng bữa tối xong Ta sẽ mang tới phòng cho nàng Không được Hòa Thành Vũ nhanh chóng sửa tay nói Đồ kia ngài không cần cho ta Sao lại không được Bởi vì Ta không nên vô duyên vô cấu nhận đồ của ngài Thổ ba ca ca không thể nhận Đại tướng quân cũng không thể nhận Ngài đã đối xử với ta tốt lắm rồi Ta không thể lại nhận không lễ bất của ngài nữa Ta Ta cũng không có gì để trả lại cho ngài Chồng nháy mắt Mạnh hay cần cảm thấy mình đang tự mình làm chịu chịu Về sau Nàng cũng không muốn ta tặng đồ cho nàng nữa sao Hoa Thành Vũ không do sự gật đầu Hoa Thành Vũ Nàng hãy nghe cho kỹ Đồ của người khác tặng nàng không thể nhận Nhưng đồ của ta tặng Thì nàng có thể nhận Về sau đồ của nàng đều do tao mua cho Biết không Hòa Thành Vũ nhanh chóng lắc đầu quát tay nói Không được ta không thể vô duyên vô cớ Nhận đồ của ngài tặng Đó là chuyện chỉ cô nâng hư hỏng mới làm thôi Sao lại vô duyên vô cớ Không phải chúng ta đang hẹn hò sao Khi hẹn hò Nữ nhân nhận đồ nam nhân tặng là chuyện rất tất nhiên Vậy sao Đúng vậy Mạnh hoài cận mặt không đỏ Tim không loạn nói dối Hẹn hò với người mình thích Không giống với người khác Đương nhiên nữ nhân nhận đồ nam nhân tặng xong Cũng sẽ đáp lễ Thật vậy chăng Sao ta chưa bao giờ nghe qua Vậy nàng đã hẹn hò với nam nhân khác bao giờ chưa? Hòa thành vũ lắc đầu mang hoài cận nhớn mày cười nói Vậy nên nàng mới không biết Sao tao có thể gạt nàng chứ? Vậy lúc hẹn hò Nữ nhân không cần tặng gì cho nam nhân sao? Khi ấy Nữ nhân chỉ cần hôn nàm nhân một cái là đủ rồi Bà nội nó Thì vẻ canh cửa không nghe nổi nữa Đại tướng quân của bọn họ Sao có thể làm như vậy? Dám lừa gạt cô nương đàng hoàng như người ta sao Đúng là vô sỉ Hẹn hò là sẽ phải hôn sao Hoa Thành Vũ cảm thấy có chút kỳ quái Nhưng mạnh đại công tử tốt với nàng như vậy Chắc chắn sẽ không lừa nàng ừ, Đây là chúng ta đang hẹn hò sao Sao nàng lại quên Nàng với ta Cô nàng quả nữ Cùng ở trong một chỗ lầu như vậy Không phải hẹn hò thì là cái gì Thì ra Cô nam quả nữ đứng cùng một chỗ thật lâu Thì là hẹn hò Vậy vừa rồi không phải nàng và thổ bao ca ca Cũng đã hẹn hò sao uhm, Vậy ta phải hôn ngài một cái sao Phải hôn hai má sao Mạnh hoài cận gật gật đầu Thực hiện được âm mưu liền tươi cười nói Phải Hôn đi không cần khách khí Tuy rằng hoa thành vũ vẫn cảm thấy Có chỗ không đúng Nhưng nếu Mạnh hoài cận đã nói Hẳn là đúng như vậy Ừ, vậy được rồi ta hôn về thế Hoa Thành Vũ kiện chân Tiến đến trước mặt Mạnh Hoài Cẩn Yên lại một nụ hôn như chuẩn chuẩn lướt nước ừ, Như vậy đã được chưa Hoa Thành Vũ hỏi Mạnh Hoài Cẩn không nói chuyện Chỉ ngừng ngác nhìn năng Được rồi xem ra như vậy là được rồi Hoa Thành Vũ cười thùm tìm Lui về ừ, Mạnh đại công tử anh Tuấn Tiểu sái y vũ bất phạm Ngài đã bị tróng váng sao Hơn nữa mặt của ngài thật là đỏ nhá Bị choáng váng Còn có tiền thị vệ đang đứng bên cạnh Bà nội nó Một chiêu này quả thể có tác dụng Thế ra cô nương tốt bây giờ đều bị lừa như vậy Lát nữa hắn cũng muốn dùng chiêu này Đi tán tỉnh mộng điệp Mạnh hoài cẩn đúng là đang chóng váng Lúc trước hắn chỉ nghĩ Nếu tiểu hoa chủ động thay mặt với hắn Thì cảm giác chắc hẳn là rất tuyệt Nhưng hắn thật không thể ngờ Cảm giác lại tuyệt đến như vậy giống như đang bay lên trời. Hoa thành Vũ cảm thấy mệnh đại công tử Anh Tuấn tiểu sái uy vũ bắt phàm nhà nàng đang tròn vắng, không để hà, bèn giắt tay hắn nói: mệnh đại công tử, ta dắt ngài đi vào nhé Mệnh Hoài cận vừa mới cảm thấy mình như đang bay lên trời, bây giờ tiểu Hoa lại còn chủ động nắm tay hắn, thế nên hắn mới biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Chỉ có điều, có lẽ bởi vì hắn quá hưng phấn, chưa kịp hồi phục tinh thần. Khiến cho mạnh đại tướng quân oai hùng của chúng ta Không nghe rõ một câu cuối cùng của Hoa Thành Vũ Hoa Thành Vũ nói là Lần sau gặp lại Thôi Ba Ca Ca Nhất định phải nhớ hôn hắn một cái mới được Vào tháng 4 hàng năm Kinh Thành có hai việc lớn Đầu tháng là Đại hội Bách Hoa sẽ kết thúc Còn một sự kiện khác là Giải đấu thi mã cầu Lập tức sẽ được cử hành Thi đấu mã cầu không giống như Đại hội Bách Hoa Về cơ bản Đại hội Bách Hoa là nhân sĩ kinh thành tự điều khiển mà thi đấu mã cầu là thể hiện sự hưng thịnh của đất nước. Các tỉnh sẽ cử một đội ngũ của mình đến kinh thành thi đấu. Mạnh Hoài cần làm đội trưởng đội mã cầu quyết định mở tiệc trong nhà chiêu đãi đội viên của mình trước trận thi đấu chính thức khích lệ chi khí của tất cả mọi người. Nhưng sau khi mời các vị công tử trong đội bóng lại có bảng hữu hỏi vì sao không mời bọn họ. Sau khi mời các bảng hữu các thần hữu lại tới hỏi vì sao quên mất bọn họ. Vì thế cuối cùng Mạnh Hoài Cận gần như đã mời hết bạn bè Vốn chỉ có 10 cầu thủ Lập tức biến thành một liên hội đồng trọng Người ta hỏi Mạnh Hoài Cận vì sao lại mời tiệc chiêu đãi mọi người Bỗng chốc Mạnh Hoài Cận không trả lời được Bởi vì chính hắn cũng không biết Tại sao mình lại mở bữa tiệc này Ghét nhất là bị người khác Mốc nối quan hệ Rất nhanh Đã đến ngày Mạnh Hoài Cận mở tiệc đãi khách Trong phủ tướng quân Ngoại trừ đại tướng quân và hòa thành vũ bên ngoài mọi người đều đang rất bận rộn mạnh đại công tử anh tuấn thừa sai y vũ bất phàm ta thật sự không cần phải làm cái gì sau ta là nha hoàn thấp thân của ngài mà ngài cũng không cần ta hầu hạ sao không cần bây giờ nàng chỉ cần ngoan ngoãn ở trong phòng của ta là đủ rồi không cần phải đi đâu hết hôm nay mẫu thân và tỷ tỷ của nàng cũng sẽ đến nàng không muốn bị bọn họ phát hiện chứ mạnh hoài cận dùng người nhà họ hoa Để hù dọa hoa thành vũ Nhưng trong lòng hắn biết Nguyên nhân quan trọng nhất Mà hắn muốn Hoa Thanh Vũ ở trong phòng Là vì không muốn nàng gặp trầm khí ngôn Thật sự là Hoa Thanh Vũ Cũng không dám đi ra ngoài Mạnh mẽ lắc đầu nói Ta không muốn bị phát hiện Ta sẽ ở trong phòng cũng không đi đâu hết Mạnh hoài cận được như ý Thì cười nói um, Ngoan Lát nữa sẽ cho nàng ăn ngon Hoài cận Huynh Huynh còn ở trong phòng làm cái gì Màu ra nhìn mà xem ta cầm vào gì mới lạ cho hình này. trong viện truyền đến một giọng nói có chút hiền tai của một nam nhân. diêu cảnh hành mạnh hoài cận nghi hoặc lẩm bẩm. vừa tối mới đãi khách, sau bây giờ người này đã tới rồi. nhưng mà nếu là diêu cảnh hành thì cũng không sao cả. mạnh hoài cận kéo tay hoa thành vũ nói. đi, trước tiên nhìn xem diêu hình mang vào gì tới. trước được tối ta sẽ cho nàng tham gia náo nhiệt. nghe thấy như vậy Hoa Thành Vũ lập tức kích động Lập tức chủ động kéo Mạnh Hoài Cẩn đứng dậy Đi ra cửa Mạnh Hoài Cẩn thấy Hoa Thành Vũ chủ động kéo tay mình Thì không khỏi vui mừng Nhưng khi hắn nhìn thấy hai người đứng trong viện Rốt cuộc không còn tâm trạng vui mừng Bởi vì ngoại trời rêu cạnh hành Còn có một vị khách không mời mà đến trầm kính ngôn Tại sao lại là âm hồn không tan trầm kính ngôn chứ Ta tình cờ gặp cựu vương ra Nên mời hắn cùng đến đây diêu cạnh hành nói Ai cho người gọi hắn đến Mạnh hoài cận hung hăng Trứng mắt nhìn rêu cạnh hành một cái Rêu cạnh hành bị trứng mắt Không hiểu cái gì cả Cựu vương ra Sao sớm như vậy đã tới rồi Bởi tối yến hội mới bắt đầu mà Trầm kiến ngôn sao có thể không biết Mạnh hoài cần đang nghĩ cái gì Hắn cũng không quen co lòng vòng Nói thẳng Ta tới sớm là vì muốn gặp mọi tử của ta Mọi tử của ngươi Rêu cạnh hành kinh ngạc vạn phần hỏi công chúa ở phụ tướng quần sao là vị công chúa ấy người ta đang nói không phải là công chúa ta đang nói tới tiểu hoa muội tử của ta nói xong Trầm ký ngôn không hề cố kỵ đưa mắt nhìn hoa thành vũ Ánh mắt nhu hòa kia hận không thể chảy ra nước thì ra là chuyện như vậy Diêu cảnh hành lập tức hiểu rõ vì sao vừa nãy mình hoài cận lại trường mình hóa ra là bởi vì hắn đã dẫn tình địch của người ta đến đây Mạnh hoài cận lạnh lùng nhìn cựu vương gia Nếu trầm ký ngôn không phải là vương gia Chỉ sợ so mạnh hoài cận đã sớm không nhịn được Đuổi hắn ra ngoài Nhưng hết lần này tới lần khác Trầm ký ngôn lại trực tiếp như vậy Nói thẳng là hắn ta đến tìm tiểu hoa Ngược lại lại khiến cho mạnh hoài cận không có biện pháp Nếu là lý do khác Hắn còn có thể giấu hoa thành vũ đi Không cho trầm ký ngôn thấy Nhưng mà hắn ta lại nói trực tiếp Là tìm tiểu hoa Mạnh hoài cận cũng không thể nhất tiểu hoa trở về phòng được nữa người kia quả nhiên là đối thủ của hắn. hơn nữa nhìn dáng vẻ này của trầm ký ngôn, giống như là hận không thể dán mắt lên người hoa thành vũ vậy. trầm ký ngôn không hề quan tâm đến ánh mắt như dao của mạnh hoài cận, hắn ta chỉ chuyên chú nhìn hoa thành vũ, chuẩn bị nói với nàng những điều tốt đẹp. trước đó vài ngày nàng nói diện mạo của hắn kém hơn mạnh hoài cận, quả thực đã đả kích hắn một phen, khiến cho tâm trạng của hắn ta trong khoảng thời gian này vô cùng sao sút. Mãi đến hôm nay hắn ta mới có dũng khí Đến phụ tướng quân tìm nàng Nhưng mà trầm ký ngôn cũng hiểu được Mặc dù Hoa Thành Vũ trên bộ dạng của hắn Không đẹp bằng mạnh hoài cận cũng không sao Bởi vì chuyện này cũng không phải là không có cách Hắn ta vẫn muốn Tranh thủ lấy lòng nàng Nếu cuối cùng vẫn không thành công Cũng có biện pháp giải quyết Cùng lắm thì sẽ phá hủy gương mặt của mạnh hoài cận là được rồi Hoa Thành Vũ không nhận ra Sóng ngầm nào bắt đầu hoạt động ở đây Người thật sự hiểu được tình hình Thật ra chỉ có riêu cạnh hành mà thôi Tình huống hiện tại Là hai nam tranh một nữ Nhưng mà rất rõ ràng Hoài Cẩn Huynh vẫn đang chiếm thượng phong Vừa rồi Tiểu Hoa kéo tay mẹ hơi Cẩn đi ra ngoài Là có thể nhìn thấy được Về phần thần đồng hình nhạn lai nhà hắn Người này hoàn toàn không hiểu được tình huống Còn ngu ngốc cho rằng Đây chỉ là vấn đề tranh giành một người bạn Ở một mức độ nào đó Hình nhạn lai và Tiểu Hoa nhà Hoài Cẩn Huynh Thật đúng là giống nhau như đúc Đúng rồi, vì bị các người ngắt lời thiếu chút nữa thì quên Hoài cận huynh, ngươi xem ta mang vật gì tới cho người này Nói xong Diêu cạnh hành lập tức lấy ra một vật gì đó to bằng bàn tay của mình Nhìn như rất quý giá Hoa cô nương, ngươi cũng đến nhìn đi Hoa thành vũ lập tức Đã bị vật trong tay diêu cạnh hành hấp dẫn Thờ dịp Hoa thành vũ Bị diêu cạnh hành hấp dẫn Mình hoài cận chuyển hướng tới chẩm ký ngồi nói Cậu vương ra Không bằng chúng ta đến thư phòng ngồi trước Đứng ở trong sân này trông có vẻ ta tiếp đó lúc đầu chu toàn Mạnh hoài cẩn thầm nghĩ Nhanh chóng đưa trầm ký ngôn đi Làm cho hắn rời khỏi tầm mắt của hoa thành vũ Chỉ tiếc trầm ký ngôn không đồng ý Không sao Ở trước mặt thành vũ mười muội, Ta không còn là vương gia nữa Mạnh huynh không cần đả lễ Nghe vậy Diêu Cảnh Hành ngượng đầu lên Thì ra hắn ta không thích cựu vương gia này Là vì cảm thấy trầm kính ngôn rất đoàn chính Hiện tại đã không còn dáng vẻ một phương xa, dĩ nhiên là trầm kiến ngôn rất thật lòng. Trong bốn người bọn họ, chỉ có mình Hoa Thành Vũ là không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng chỉ có mình nàng vẫn như trước, chú tâm vào chuyện lúc nãy. Diêu Cảnh Hành mang đến một vật mới lạ. "Diêu công tử, ngươi cầm cái này cho đại tướng quân là vì muốn tặng nó cho đại tướng quân sao?" Hoa Thành Vũ trầm giọng hỏi. "Ai nói ta muốn tặng cái này cho đại tướng quân nhà ngươi?" Diêu Cảnh Hành biết Mạnh hoài cận quan tâm nhất là làm đẹp Vẫn muốn tìm một chiếc gương bằng ngọc lưu ly li, Đặc ý nói Ta cho hắn xem Là vì muốn hắn kèn tị mà thôi Hoa Thành Vũ biểu môi thất vọng Không lên tiếng thở dài Kỳ thật Hoa Thành Vũ rất thích Chiếc gương lưu ly li này Nàng nhớ hình như tỷ tỷ cũng có một cái Chẳng qua là không sáng như cái này Cũng không đẹp bằng Nếu Du Cảnh Hành có thể tặng cái này cho đại tướng quân Thì nàng cũng có thể thường xuyên lấy ra nhìn trầm kiến ngôn ở một bên quan sát hòa thành vũ nước mắt một cái đã nhìn ra tâm tư của nàng vội hỏi muội thích sao nếu muội thích ngày mai ta sẽ sai người mang đến cho muội đông lúc trong phủ của ta cũng có một chiếc hường lưu ly còn lớn hơn so với cái này nữa hòa thành vũ lắc đầu không chút do sự cự tuyệt ta không cần về sao trầm kiến ngôn có chút bi thương vội vàng hỏi không phải muội rất muốn sao tại sao ta tặng lại không chịu Đúng là rất muốn Nhưng lại không thể muốn Đại tướng quân đã dặn nàng Cầm cái gì của hắn thì nàng sẽ phải hôn hắn một cái Thật không đáng mà Quần áo lần trước vẫn còn đây Sao có thể lại muốn đồ khác của hắn nữa Thôi bao Huỳnh lại đây một chút Hòa thành vũ vẫy tay với chẩm ký ngôn Chuyện sẽ ra tiếp theo Phát triển ra ngoài dự đoán của mọi người Cho dù bình tĩnh như rêu cạnh hành Cũng không nhận được mà mở to hai mắt nhìn Chỉ thấy Trầm ký ngôn vừa mới đứng trước mặt Hoa Thành Vũ Tiểu Hoa lập tức nhón mũi chân Nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt hắn Trầm ký ngôn trợn mắt Há hốc mồm nhìn Hoa Thành Vũ Thật lâu sau mới hồi phục lại tinh thần Tiểu, tiểu Hoa vừa mới hôn hắn Hoa Thành Vũ không hề nhận ra Vào không khí quỷ gì Nàng chỉ cảm thấy Cảm giác hôn thổ bao lạ lạ Không giống khi hôn mạnh đại công tử anh Tuấn Tiểu sái uy vữ bất phàm Nhưng mà đại tướng quân đã nói như vậy Chắc là không sai đâu Cho nên Hoa Thành Vũ cười tùm tìm nhìn về phía mạnh hoài cần giống như tranh công nói Mạnh đại công tử anh Tuấn thư sái uy vũ bất phàm ta làm được đúng không? Vừa mới nhìn thấy cảnh tượng tiểu hoa hôn trầm ký ngôn gương mặt mạnh hoài cần đã xanh biếc như tàu lá chuối nhà đầu kia lại dám hôn nam nhận khác ở trước mặt bao người lại thêm một lần nữa mời tiệm bán nón dành cho hắn Nhưng bây giờ nhìn thấy Hoa Thành Vũ cười hiếp mắt tranh công với mình Hắn mới biết mình sai ở đâu Đây hoàn toàn là do hắn tự làm tự chịu Mùa dây buộc mình Hại người hại mình Cái này gọi là thiền tác nghiệt bất khả vị Tự làm bẫy không thể sống Ghi chú Thiền tác nghiệt bất khả vị Nghĩa là do làm tai vạ Còn tu tình đều mà tránh được Nếu mình gây ra tai vạ Thì mình làm mình chịu Chẳng có thể trốn tránh mà thoát chết được Hết ghi chú Mình cũng xin dừng phần chuyện ngày hôm nay ở đây Hẹn gặp lại các bạn ở phần 6 của bộ truyện. Cảm ơn với các bạn đã lắng nghe.